Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 568 Trừng Sinh Đan. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Không biết đạo hữu có nghe nói qua Ngọc Huyền Tông. Huyền Quy đã muốn hợp tác nên không cố làm ra vẻ huyền bí nữa. Ngọc Huyền Tông. Khổ đại sư cảm thấy cái tên này có điểm quen tai, nhưng nghĩ không ra. Cao mày suy tư. Ngọc Huyền Tông. Chẳng lẽ là thời kỳ thượng cổ tông môn ở ẩn thi thần? Bí đứng hàng thứ 7, môn phái có biệt hiệu Trường Sinh. Chợt ừng. Thanh cổ hồng y ann nữ tử vang lên trong tiếng kinh hô mang theo vẻ vui. "Mừng, sao ngươi biết Lai lịch Ngọc Huyền Tông?" "Dạ, trưởng lão, thời điểm mấy năm trước ta quản lý tàng kinh các, tên tông môn này đã từng gặp qua trong thượng cổ điển tịch." Hồng Y an nữ tử thi lễ trả lời cẩn thận: "A, nói nghe một chút đi." Khổ đại sư quay đầu thản nhiên hỏi. Hồng Y an nữ tử không dám chậm trễ vội rủ gì giải thích. Lịch sử Ngọc Huyền Tông đã cách đây trăm vạn năm, tu tiên giới lúc đó so với hiện tại phát triển vượt xa. Ngọc Huyền Tông mặc dù ẩn thế, Nhưng Hưng Thịnh vô cùng có mấy vạn đệ tử cùng không ít tổ sư đạo. Pháp cao thân tại tu giới có được tiếng tăm rất lớn, nhưng môn phái này nổi danh lại không phải ở thực lực mà do một loại đan dược. Đan dược. Khổ đại sư lộ vẻ hứng thú chẳng lẽ cùng biệt danh có. Liên quan. Nhãn quang của trưởng lão đúng là nhìn xa vạn dặm, Ngọc Huyền Tông Này có một kỳ dược tên gọi trường sinh đan. Nghe nói ăn xong có thể. Làm tu sĩ tăng thêm một trăm năm thỏ nguyên tiếc sẵn đan dược này. Chỉ có tác dụng một lần. Hồng y nữ tử hăng hái nói. Vẻ mặt khổ đại sư nghe biến đổi. Dù là lão quái nguyên anh kỳ thỏ. Nguyên chỉ vào khoảng ngàn năm. Một trăm năm không tính là ngắn. Thông thường những tu sĩ tu vi càng cao càng sợ chết, chứ đừng nói một. Vài đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ luôn tranh đoạt cùng Túy Nguyệt, nếu thêm trăm năm sẽ có cơ hội lớn tiến giai ly hợp kỳ. Thất phu vu tội, mang ngọc có tội, Sở Hữu Kỳ bảo Ngọc Huyền tông trợ, thành cái đích cho chúng nhân chăng. Lời của trưởng lão thật đúng, Ngọc Huyền tông muốn ẩn thế nhưng chính Đạo Ma đạo Phật môn nho ra, những phe phái tu tiên kia nhìn chằm. Chăm đan dược trong tay bọn họ, phần sau sách cổ ghi thế nào không rõ. Thuộc hạ còn tưởng rằng Ngọc Huyền tông đã bị các thế lực tiêu diệt. Không ngờ, Hồng y nữ tử nói tới đây vẻ mặt vừa sợ vừa vui. Hừ, không nghĩ tới tiểu bối này còn hiểu rõ bí ẩn thượng cổ, ngọc Huyện Tông cũng không phải vì Trường Sinh Đan mà gặp họ Diệt Môn. Nghe nói mấy vị tu sĩ hậu kỳ muốn không bị liên đới đành liên thủ, cùng lão quái nguyên anh kỳ thi triển bí pháp thượng cổ, mở ra một không gian độc lập rời phái qua đó. Âm thanh quy yêu vang lên bên tai, đạo hữu không nói đùa chứ, mở ra không gian mấy so với phá toái ư? Không còn khó hơn. Cổ tu sĩ dù thần thông quảng đại thì nguyên anh kỳ, cũng không có khả năng thi triển bí pháp khủng khiếp này. Khổ đại sư lắc đầu không thể tin. Hừ, ngươi thì biết cái gì, một tên tu sĩ nguyên anh kỳ đương nhiên không được, nhưng là hơn 10 tên cùng nhau hoàn thành bí thuật hạng, nhất, lại thêm kỳ bảo cùng trận pháp phù trợ, pháp lực chồng chất sinh ra vượt xa thực lực một vị tu sĩ ly hợp kỳ khai mở không gian mới uy. Yêu Đào Cặp Trắng giá xè biểu nói: "Bí thuật trọng chất." Khổ đại sư vẻ mặt biến đổi, "Bí thuật huyền diệu như vậy thì mới nghe." Lần đầu, thần thông cổ tu sĩ khiến một thân tàn nhẫn tự đại như lão cũng không khỏi dâng lên cảm giác kính ngưỡng. Nghĩ lại hưng phấn vô cùng. Không nghĩ lão đánh bậy đánh bạ tới đây. Nếu có thể đoạt được Trường Sinh đan bất kể tự dùng hay dâng hiến cung. Chủ lợi ích không cần nói cũng rõ. Ánh mắt quét qua Quy Yêu, hắn vốn có sở trưởng sống lâu, dĩ nhiên không cùng lão tranh đoạt đan dược làm chi. Trong lòng thoải mái, khuôn mặt xấu xí của lão cũng nặn ra nụ cười. Chắp tay cười nói đều nhờ đạo hữu thằng thánh cho biết. Không biết về Thủy Lao này tất hạ có phương pháp ra ngoài chưa. Dĩ nhiên, Quy Mộ ở trong này tu luyện cùng Tú Nguyệt, tự nhiên hiểu. Rõ, khi xưa tấm chí này thậm chí vây hốn được cả tu sĩ nguyên anh hậu. Kỳ, thế sự xoay vận đến nay đã yếu đi hơn nửa, hợp lực ta và ngươi, thêm hai tên tiểu bối phó tá, miễn cưỡng có thể bài trừ. Quy Yêu gật, đầu đắc ý Nếu như thế, đạo hữu cứ việc phân phó, bây giờ cùng chung tay lão phu. Tự nhiên sẽ giúp hết sức lực non yếu. Khổ đại sư chắp tay thập phần, hảo sảng nói: "Có những lời này là tốt rồi." Quy Yêu cười to một tiếng, đột nhiên mở to miệng phun ra một đạo lệ. Mang Khổ đại sư cả kinh, tay đắc lặng lẽ đặt bên túi trữ vật trên mặt. Hiện vẻ đề phòng Điều này hiển nhiên lọt vào trong mắt Quy Ưu, nhưng nó lại ra vẻ không biết giơ tay lên chỉ vào Lệ Mang. Lệ Mang sau khi quay tròn một vòng thì ngừng lại. Thì ra là một thanh hắc bảo kiếm dài mấy thước, hình dáng đặc biệt cong cong uốn uốn như một con rắn độc. Trong mắt khổ đại sư chợt lóe vẻ kinh dị, chỉ thấy kiếm khí mờ mịt sắc bén bắn ra bốn phía, hiển nhiên không phải phàm vật. Không biết tên quái vật này lấy nó từ nơi nào. Oanh, hai tay quy yêu lật chuyển liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết, sau. Khi thanh kiếm hấp thu tức thì ngừng rung động, từ trên mũi kiếm phun ra vô số xương đen dày đặc. Xương mồ không ngừng cuộn cuộn, giống như có sinh mệnh nhỏ hướng vách. Nối bên trái. Sột sột trên vách nối tuy có cấm chế nhưng không mấy lợi hại, linh quang lóe. Lên vài cách liền bị xương mô đánh tan. Cái gì đây? Chỉ thấy mặt ngoài vách nối sau khi bị xé rách bên trong lộ ra khoảng không cỡ mấy trượng vuông. Nhìn qua có một tòa trận pháp tinh xảo hoa văn phức tạp cực điểm, đặc biệt hấp dẫn ánh mắt chúng nhân là ở năm pho khảm năm viên tinh thạch khác màu. Con lẽ vì năm tháng quá lâu, năm viên tinh thạch này đã vô cùng ẩm đạm. Hiển nhiên linh lực bên trong đã gần hết. Khóe mắt khổ đại sư nhảy lên mấy cái không tin nói ta không nhìn. Nhầm chứ, vật này lẽ nào là cực phẩm linh thạch trong truyền thuyết? Nhãn lực của đạo hữu thật tốt, vật này đúng thực là cực phẩm tinh thạch. Trong mắt Quy Yêu chợt lóe gì sắc mở miệng Sao có thể chứ, theo cổ tịch cực phẩm tinh thạch là vật chân quý. Nhân gian này sao có thể có được? Hồng Y An nữ tử cũng kinh hãi vô cùng, quên mất thân phận mở miệng